Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 535 thư quyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz là một trong hai tu sĩ nguyên anh kỳ của bổn môn tử cầm thanh đương. Nhìn biết tàng bảo này có ba cửa bảo hộ trọng hiểm mấy ngàn năm qua, chưa ai phá được. Lúc nãy lão đang luyện công trong phủ trợt tâm thần dung đồng khó, hiểu, nên biết khi tu vi đạt đến cấp bậc này thì có sự linh mẫn vô. cùng, đó là bí mật tối quan trọng của bổn môn Từ Cẩm Thanh đương nhiên không dám chủ quan, một mình đi đến tàng bảo các thầm nghĩ là đã quá. Nghi tẫm. Nhưng khi biết có người xâm nhập, hơn nữa lại là yêu tu hóa hình chung, kỳ thực lực cao vời. Từ Cẩm Thanh tức giận vô cùng liền thi triển thần thông đại chiến một hồi. Lúc này dưới lòng đất tiếp tục truyền ra những tiếng động báo liệt. Không khí chung quanh nóng lên rất nhanh. Từ lão quái nhíu mày tròng, mắt còn lại bắn ra một tia oán độc còn có đồng bọn sao? Khổng Tước Tiên Tử ngẩn ra không hiểu đối phương sao lại biết, nhưng với tính tình kiêu ngạo của nàng đương nhiên không trả lời, đôi mày ngài nhướng lên. Từ Cẩm Thanh tức đến sôi gan nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, xem cảnh tượng này chẳng lẽ kỳ trận thượng cổ đắc xảy ra vấn đề? Trận pháp Này có ý nghĩa trọng đại với sự sinh tồn của bổn môn chắc chắn đã có. Kẻ động tay chân vào nếu không nó tuyệt đối không thể vận hành sai. Được, nhất thời hai người đều muốn thoát khỏi đối phương. Không khí lại trở nên cực kỳ căng thẳng. Sơ o e tịt sơ o e tịt. Chỉ thấy từ trên người khổng tước tiên tử toát ra hào quang bảy màu, kèm theo thanh âm như tiếng điện lưu. Bên kia Tử Tầm Thanh cũng không kém thế, trên mặt lão hiện vẻ hung lệ. Vươn tay ra vỗ vào cái gáy một cái, một kiện pháp bảo cổ kính từ trong miệng bay ra. Cái này có vẻ giống thư quyển, bình thường là bảo vật ưu dụng của tu tiên giả thuộc nho môn nhưng thư quyển này có phần khác biệt. Nho gia công pháp hảo nhân chính khí luôn chú trọng đến thanh phong, đả thương địch thủ vô hình không mang có khí bá đạo. Nhưng cuốn kim thư này vừa bay ra, trong không gian lập tức sinh ra một luồng sát khí kịch liệt, thay thương khiến người khác phải phát lạnh, đến như các loại pháp bảo đao thương phủ cũng không thể sánh kịp. Kim thư này vốn là pháp bảo bổn mạng của Tử Cẩm Thanh, từ sau khi kết đan đát bồi nguyên trong người vô số năm tháng, khí thế bất phàm. Bên kia Hồng Tước tiên tử hé miệng nhả ra một viên long nhãn trong Suốt mỹ lệ ứng ánh một hạt chân trâu đó chính là yêu đàn. Vật này đối với yêu tu có ý nghĩa như thế nào chúng nhân đã rõ. Xem ra. Hai người này chuẩn bị xuất ra tuyệt ký cuối cùng liều mạng với nhau. Yêu lực cùng phong linh lực bắt đầu bốc mạnh lên không khí. Áp khí này. Đủ để giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ. Lúc này trong ma vân lâm hiên liếm khóe miệng tình thế đã trở nên áp. Liệt, dù sao cũng không để Khổng Tước tiên tử có mệnh hệ gì. Tâm thần vừa động ma văn liền cuồn cuộn bay tới phía hai người. Lại thấy Khổng Tước tiên tử những đôi mi thanh tú lên, ngẩng đầu thấy đám ma văn trên mặt không kìm được khẽ nở nụ cười lâm. Lời mới đến nửa chừng nàng đã kìm lại được, với tâm tư thông tụ của, nàng đương nhiên hiểu được Lâm Hiên không muốn lộ thân phận chẳng qua. Khi nãy có chút không kiềm chế được cũng may Tử Tầm Thanh đang nóng ruột vô cùng, không để ý điều nhỏ nhặt. Này, chợt lúc này bên trong Ma Vân bay ra một đạo hỏa quang về phía lão. Tử Tầm Thanh hơi sững sốt vẫy tay một cái, một đạo quang hà bay ra. Cuốn hỏa quang kia vào trong lòng bàn tay. Là truyền âm phù. Hơi do giữ một chút lão đem thần thức nhập vào. Rất nhanh lão ngẩng đầu lên, sắc mặt âm u đem thả thần thức phát ra. quan sát bên trong ma vân. Đáng tiếc là Lâm Thiên đã sớm thi triển Thiên Ma Hóa Dung thuật bây giờ. Bộ dạng của hắn một gã tu sĩ mặt vàng lạ hoắc mà thôi. Dường như những lời trong truyện âm phù khiến tử lão quái không dám khinh thường. Lão hung hăng trợn mắt nhìn mỹ nữ yêu tu kia một cái, thu lại pháp bảo rồi thân hình hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Không tức tiên tử ngẩn người ra. Theo bản năng giơ tay muốn thi triển, bí pháp nhưng truyền âm của Lâm Hiên đắc loạt vào tai tiên tử xin dừng. "Tay, bảo vật đã vào tay ta, tội gì phải tranh chấp vô vị nữa." Lúc đầu thấy Lâm Hiên bình an trở về, khổng tước tiên tử vốn rất tinh, tế hiểu được một phần tính cách của Lâm Hiên. Không đắc thổ chắc chắn, hắn không cam tâm quay về. Trong lòng nàng có chút vui sướng xen lẫn, ngoạc ngào nhất thời dừng tay lại. Lúc này thân ảnh của Tử Cầm đã biến mất trong sương mù. Sao ngươi đi lâu như vậy, linh đan đã lấy được rồi chứ? Đương nhiên Lâm Hiên Thu Ma Vân về nở nụ cười nhẹ với Khổng Tước. Tiên tử. Rồi lập tức nhíu mày nhìn bốn phía nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta ra ngoài rồi mới nói sau. Được Khổng Tước tiên tử gật đầu, cảnh tượng lúc này đương nhiên không ổn, Thiên Kim tiểu thư vốn sao quen ngủ ngoài đường. Trải qua Mấy phen vất vả vì mỹ nữ Hồng Bá một phương này cũng thu lại chút tâm. Từ cao ngạo, rồi hai đạo kinh hồng tốc độ cực nhanh, có chút chậm lại ở huyền trận, thì phóng như tia chớp bay ra khỏi tàng bảo các. Lúc này đang là chính ngọ, vân thái dương chói chang trên cao trời. Tiết rất tốt nhưng cảnh tượng Linh dược sơn lại không ồn chút nào. Toàn sơn phong bắt đầu rung chuyển khiến kinh hãi đến các thú điểu. Các tu sĩ bắt đầu nhốn nháo. Trên mặt Khổng Tước Tiên Tử lộ ra vẻ nghi hoặc, bình thường sơn môn của tu tiên tông phái đều có thêm cấm pháp cho dù là động đất cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội linh khí hỗn loạn, nhất là hỏa linh lực cuồng bạo tuôn ra đến cực điểm. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của nàng nhìn sang hướng lâm Hiên không biết người thiếu niên này đang nghĩ gì. Thời khắc này trong lòng Lâm Hiên có chút lo lắng. Lão tử Cẩm Thanh hẳn là đã đến trang viên, không biết phù hồi thiên hưu thuật của lão liệu có cứu được Linh Dược Sơn qua trận đại nạn lần này không.